Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 3726 xả thân cứu rút. Các bạn đang nghe truyện tải truyện audio.xyz, ngôn ngữ động tác, dai khí phách 10 phần. Này ma giao cắt hoàn toàn bị chọc giận. Quả thật, hắn năm đó có thể đoạt xá vạn giao vương là thừa dịp hư mà vào, nhưng vận khí lúc đó chẳng phải thực lực nhất bộ phân sao. Có thể bắt lấy thời cơ, giữa còn có nhiều lắm không dễ. Hắn chưa bao giờ cảm thấy không ổn, hoàn toàn tương phản đối này. Chiến tích luôn luôn là dương dương tự đắc. Nhưng mà giờ phút này, lại bị vũ đồng tiên tử nhục nhã, đem mình đắc ý. Chi chỉ nói được không đáng giá một đồng tiền, hắn như thế nào khả. Năng không phấn nộ. Là khả nhẫn thuộc không thể nhẫn, nghiến răng nghiến lời thanh âm truyền vào lỗ tay, hắn đã hận phía trước nữ tử Tần Sương. Đáng giận, ngươi sẽ vì mình ngôn hành trả giá đại giới. Bắt đầu áp sao trào dương nhanh múa vút, đáng sợ sát khí phái nhưng... Mà ra, mình như thế nào khả năng không kịp vạn giao vương này phế vật nhiều. Như vậy năm, mình tuy rằng thành công đoạt xá, nhưng tu luyện nhưng... Vẫn không có thả lòng quá... Yêu tục bí thuật còn có bản thể ma công tất cả đều không có ngoại lệ. Tu luyện thuần thục nói trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam cũng không. Đủ như thế nào khả năng không kịp này người thất bại vạn giao vương. Đâu? Ngươi nói bậy. Hắn nhưng lại lớn tiếng tranh cãi đi lên. Có phải hay không nói bậy, ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ. Rằng nếu không lại như thế nào khả năng như vậy bệnh tâm thần đâu. Vân Trung tiên tử thanh âm cũng là chắc chắc đến cực chỗ, này ác sao? Nhìn như khí thế không tầm thường, trải qua trận này ngôn ngữ sao? Phong, lại thiếu chút nữa đem cái bụng đều khí phá rớt, Tranh cãi nữa luận đi xuống, cũng sẽ không có một cái kết quả, mà. Mình, lại thảo không đến tốt, đem điểm này nhận rõ sở, này ma sao? Không hề nhiều lời, cả người ngâm đen ma khí cuồn cuộn tám đầu, đồng. Thời phun ra ra bất đồng cột sáng. Sắc bén công kích đồng thời hốn loạn sổ mười loại pháp tắc như mưa. To mưa tầm tả rơi xem ra hắn là hạ quyết tâm phải vũ đồng tiên tử. Diệt sát ở trong này. Lý vũ đồng biểu tình cũng trở nên ngưng trọng lấy cực. Hốn thiên lăng rơi như ý. Từng đảo quang hoa tùy theo dựng lên. Lính vực phối hợp hốn đồn pháp tắc. Đem thân ảnh của nàng che ở một. Mảnh hư vô bên trong. Khi nếu không có gì tung tích toàn vô tại đây một khắc. Lý vũ đồng. Mình giống nhau dung nhập thiên. Hôm nay pháp tắc đều biến thành. Thân thể của hắn. Cánh tay như sai sử. Hướng tới đối phương nganh đón. Ẩm vang long. Nổ thanh không ngừng chuyển vào lỗ tai. Đã muốn không có linh quang Cùng pháp bảo phi vũ. Lúc này ở hai người trong lúc đó kích chàng là. Trong thiên địa tối thuần khiết linh khí cùng nguyên tố. Thiên địa căn nguyên, hai người đã muốn chém giết loại trình độ này. Này ma giao tạm thời không nói, dù sao cũng là tam đại yêu vương chi. Nhất mà Lý Vũ Đồng thật sự thực rất giỏi, chính là một khối hóa thân mà. Thôi, mặc dù tình thế bất lợi, máu tươi rơi. Nhưng dù sao miễn cứng, còn có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Hóa thân như thế, bản thể có thể nghĩ, có thể so với chân tiên cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ. Thậm chí so, sánh năm đó Atula đều là rất có khả năng. Không ai hiểu được, nhiều như vậy năm qua cơ hội không ai gặp qua lý. Vũ đồng bản thể đồng thủ quá. Chính là vị này linh giới đế nhất nhân bản thể đến tột cùng ở nơi. Nào, nay bàn đào hội gặp như vậy đại khúc chiết Vất vả tu luyện hóa thân Cũng lâm vào tuyệt đại Trong lúc nguy hiểm cho tình cho để ý Của nàng bản thể Cũng không nên chí chi không để ý Bây giờ còn không hiện Thân chẳng lẽ nhưng lại không hề giao trì Không ai hiểu được Nói ngắn lại chiến đấu như trước Ở kịch liệt tiến Hành nói sau bên kia Tần nhiên ngọc thủ phất một cái Thiên ma kiếm tùy theo rơi mà ra Sắc bén kiếm quang cuốn quá Liên tục hơn mười nhớ vang nhỏ như mưa Đánh tiêu hà Rốt cuộc đem trước mắt quần sáng phá vỡ rớt Hô Tần nhiên thư khẩu khí Xoa xoa trên trán tinh mịn mồ hôi Này đã muốn là nàng sở bài trừ thứ 13 nói cấm chế Bàn đào thánh thủ Thủ vệ quả nhiên sâm nghiêm lấy cực Này vẫn là bởi Vì vô số vực ngoại thiên ma Hấp dẫn vũ lam thương minh tu sĩ chú ý Mà Lý Vũ Đồng cũng bị vạn giao vương cấp cuốn lấy nếu không cũng Tuyệt đối không thể có thể đạt tới nơi này. Phải nhanh hơn cước bộ. Nếu không, Vũ Đồng tiên tử hóa thân cố nhiên đánh vạn giao vương bất. Quá, nhưng mà nàng bản thể nếu là đến, liền đại sự không ổn. Tần nhiên thân hình chợt lóe, quần trắng phiêu phiêu, nhân đắc ở hơn. Mười trưởng có hơn. Nếu lấy thế tục võ công mà nói, như vậy khinh thân công phu không khỏi. Kinh thế hãi tục, nhưng tương đối cho độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Cũng chấm đắc tượng là ốt sen ở đi. Nhưng không có cách nào, nay cách bàn đảo thủ không xa, cấm không cấm. Chế hiệu quả càng ngày càng rõ ràng. Nay cấm chế chỉ thực tại đáng sợ, ở nó tác dùng hạ, lấy tần nhiên độ. Kiếp hậu kỳ tu vi đều không có biện pháp thi triển ngự phong thuật. Phi hành là đừng nghĩ có lẽ chỉ có lính vực cấp bậc cường giả tài. Năng giấy này trói buộc. Cứ như vậy tần nhiên vượt mỏi trông gai, liên tục mấy đảo cấm chế lại. Bị nàng phá vỡ. Rốt cục mặt khác nhất thật lớn đồng rồng rãi lại xuất hiện ở trong. Tầm mắt tần nhiên từng bước mãi đi qua, nhưng mà trước mắt một màn. Lại làm cho nàng lập tức cấp sở ngây người Cùng lúc đó bên kia Kẻ chí nghĩ đến nhìn điều Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi liên thủ Nguyên Bản nghĩ đến đã muốn hoàn toàn diệt xếp Trước mắt vực ngoại thiên ma Chỗ nào hiểu được Đã có một đầu sợi tóc lớn nhỏ tinh phách Đang âm Thầm cất giấu Mặc dù không trước mắt Cũng là tuyệt sát chỗ Hắn chuẩn bị đoạt xây Linh Hiên Nếu là Lâm Hiên rõ ràng Hắn tự nhiên mảy may cơ hội cũng không. Vấn đề là điểm này cũng là Lâm Hiên nằm mơ cũng không từng đoán trước. Đến, lấy có tính nhầm vô tình, Lâm Hiên lâm vào thật lớn nguy cơ. Mắt thấy này lũ vi không thể tra ma khí, khoảng cách Lâm Hiên mi tấm. Chỉ còn lại có trượng, hắn như trước mảy may phát hiện cũng không. Ngày đó ngoại ma quân trong lòng đã tràn đầy vẻ hưng phấn, nghĩ mình có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng mà đúng lúc này, tư không một trận mơ hồ, nhất xinh đẹp cô gái ở. Lâm Hiên trước người hiện lên mà ra, may mắn thế nào, vừa vặn chặn hắn. Đường đi. Bởi vì khoảng cách Lâm Hiên rất gần. Cho nên ngày đó ngoại ma đầu nhanh hơn di động tốc độ, lần này biến. Khởi thương xúc còn muốn yếu dừng lại đã muốn không còn kịp rồi. Phốc, nhất thanh muộn hưởng truyền vào lỗ tai, hắn nhập vào cô gái đầu. Tiểu niệm Này ngoài ý muốn biến cố tới rất đột nhiên Nhưng mà ở phát sinh trong Nháy mắt Lâm Hiên đã muốn phản ứng lại đây Quá sợ hãi Trong lòng lại là cảm kích Lại là phấn nộ Sơ suốt quá Này vực ngoại thiên ma cư nhiên như vậy Giả hoạt còn không có ngã Xuống Lâm Hiên càng muốn không đến tiểu điệp hội xả thân cứu giúp Thay thế mình bị đoạt xá Nàng hồi thế nào đâu Lâm Hiên trên mặt tràn đầy chú ý, lại rút không được gì, gấp đến độ. Giống như kiến bò trên chảo nóng bình thường. Tiểu Điệp ngồi xuống dưới trên mặt hắc khí ẩn hiện, hơn nữa có cổ. Quái mà Huyền diệu ma văn hiện ra đến. Không tốt. Lâm Hiên kêu to, lại thúc thủ vô sách, mắt thấy Tiểu Điệp bị đoạt xá. Khả chẳng lẽ mình công kích nàng sao? Lưỡng nan lựa chọn. Khả rất nhanh, Lâm Hiên sẽ không dùng phiền não rồi. Bởi vì này hắc khí cũng tốt, ma văn cũng thế, thoạt nhìn thế tới bất. Phàm, lại gần là phù dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh liền biến mất không thấy Tiểu Điệp ngẩng đầu lô trên mặt. Đã muốn khôi phục thường sắc, hướng Lâm Hiên lộ ra một cách an tâm tươi. Cười, Tiểu Điệp, ngươi không có việc gì sao Lâm Hiên như trước lòng còn sợ hãi.